Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cam đoan như vậy. Thế thì ai đã hại chết con của bà? Bỗng bà giật mình nhìn tờ báo thể tao bà ném trong thùng rác. Một gã nhà báo nào đó đã lôi cây chích cổ bình tiến ra rồi giật tít. Một bước đường lầm lỡ, một mảnh đời xa đi. Bên dưới ghi lại đại ý của gã phóng viên, nói rằng vì bị phát hiện sử dụng chất cấm cho nên tiến bình đã tự sát. Bà sáng nay nhặt được mảnh báo nào rồi nắm ngay vào sọt rác bởi cách viết bài vô cùng nhấn tâm của tin nhà báo. Nhưng bây giờ bà không quan tâm đến nội dung của nó nữa. Thứ thu hút bà chính là cây ý nhắc đến chuyện sử dụng chất kích thích của Tiến Bình. Chẳng lẽ lại có một người cố tình thay đổi kết quả, làm Tiến Bình dính đô pin khi kiểm tra nước tiểu. Bà buông rơi tờ báo xuống nền nhà rồi bất xác nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài sân trong màn đêm bí mật âm u sương phủ, bả Lâm thấy có một con cú vỏ trắng toát đậu ở trên một ngọn cây. Con vật trừng mắt nhìn bà rồi kêu lên những âm thanh en éo với lần lớn bị chọc tiết, rồi liền vỗ cánh bay đi. Bả dùng mình bước lại lùi về phía sau, ngồi phịch xuống giường đau đớn, nghĩ đến cảnh con trai của mình bị một kẻ nào đó lén giở trò chơi xấu, để rồi thân bại danh liệt, phải dùng cái chết để đổi lại thanh danh. Người một lúc bảo buồn bã đứng dậy, nhưng ánh mắt bỗng nhìn lại sáng quắc dị thường, bừng bừng một ngọn lửa căm hờn muốn tìm mọi cách để trả thù cho đứa con xấu số. "Chào ông, chắc là không cần phải nói ông cũng nhận ra tôi." Ông bảo giật mình vì người khách vừa xuất hiện bất ngờ trong phòng làm việc của ông, một người đàn bà gầy gò nhỏ thó, mà khuôn mặt sương sương mệt mỏi pha lẫn những nét u sầu không gì bôi xóa. Đó là bà Lâm mẹ của Tiến Bình. Không cần bà giới thiệu ông cũng nhận ra. "Vâng, vâng chào bà, mời bà ngồi." Nhưng mẹ của Tín Bình không ngồi mà buồn bã thở dài nhìn ông rồi bảo, "Ông biết cháu nó đến nay được bao lâu rồi nhỉ?" Ông bảo ầm ừ đâu mắt nhìn quanh như để tìm lấy một dấu mốc nào sắc đáng, một lúc sau ông trả lời, "8, 8 năm rồi thưa bà. 8 năm 9 tháng rồi ông ạ." Ông bảo chớp mắt nhìn người đàn bà đau khổ hồi lâu, bà Lâm liền tiếp. "105 tháng tất cả. Cháu nó chỉ bên cạnh tôi mỗi năm chưa nổi 40 ngày. Ta nấy thời gian nó gắn bó với ông và câu lạc bộ. Ông đón nó từ khi nó còn là một thằng bé trai chơi, ông có nhớ gì không?" Ông bảo ngậm ngùi cúi mặt không lên tiếng. "Hồi đấy năm thằng bé sống với các anh em các đồng đội, và dĩ nhiên là cả với ông." Đa bo giờ nó làm điều gì sai trái, làm việc gì phá hoại tổ chức, hay thậm chí Đa bo giờ nó nói dối hay chưa?" Bà Lâm nói rồi gần như là nghiến chặt cả hai hàm răng, căn vặn ông Bảo đưa ra một câu trả lời sắc đáng. "Chưa, chưa bao giờ. Nó có coi ông hơn cả một người cha ông biết chứ." Ông Bảo một lần nữa cúi mặt cố giấu đi đôi mắt ầng ậc nước, bà Lâm lại nghẹn ngào. "Ấy thế mà khi nó có chuyện thì ông ở đâu?" anh em đồng đội nó ở đâu. Nó đến đây thì bà Lâm bật khóc, bà đã cố gắng kìm nén tất cả những cảm xúc đau đớn của mình. Không ầm ĩ lên trong đám mai trước đoàn người thê mật trên đội bóng đến phóng điếu tiễn đưa Bình. Con của bà vì treo cổ chết, cái kết quả xét nghiệm kia đã trực tiếp cắt đứt đi con đường sống của Bình, vĩnh viễn lôi anh ra ngoài sự nghiệp cầu thủ, lấy đi của anh hết lẽ sống ở đời làm cho bao nhiêu kẻ quay lưng phỉ nhổ anh và gia đình của anh. Bà Lâm đương nhiên là cay đắng lắm, nhưng bà đã cố nhịn, đã cố kìm nén sự tức khủng trước khi bà trông thấy con của mình hiện về, nức nở kêu oan vì anh không hề có tội. Đã có một kẻ nào đó hám hại làm thay đổi kết quả xét nghiệm của anh, cuối cùng khiến cho anh phải cho đầu vượt thòng lọng, vĩnh viễn chấm dứt sự sống để lấy lại thanh danh hoen ố của mình. Bà Lâm khóc một lúc thì dừng lại, bà nghẹn ngào lau nước mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn người huấn luyện viên trưởng, tóc đã hai màu sương gió. Bà biết ông là một người huấn luyện viên không chỉ có tài mà còn có cả cốt tâm và đức, biết nhìn xa trông rộng, biết đặt lòng tin vào con người. Vì thế mà hôm nay bà đến đây để kể cho ông bảo nghe câu chuyện vừa qua, nhờ ông diễn giải và tìm ra chân tướng còn ẩn phía sau biến cố kinh hoàng đã đẩy con của bà vào cõi chết bả chớp mắt một lúc như thể lý tinh thần rồi buồn bã bảo Ngày đầu tiên lúc mà được cháu gia đình thằng bạn nó về với tôi để ông à, nó bảo là nó nó bị người ta hãm hại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net